các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hình như bà không có thèm để ý tới cậu bảy và các khách cũng đang đứng ở đó, miệng thì vẫn cứ đăng lẩm bẩm. Cậu Hai Trạng. Cậu Hai Trạng nhất định là cậu đã về rồi. Cậu có thấy gì không? Đừng có trách mẹ nhé cậu. Ai nghiệp, mẹ chỉ có bấy nhiêu thôi, không có còn gì nữa đâu. Bé Hai Trạng đứng bên cạnh Hồng Thoa bỗng cuống lên, nhào vô mình mẹ của cậu ta. Đang lê lết ở trên sàn nhà Cả An và Thoa cùng giật mình Vì bé hai đã biến mất Thực lạ lùng vô thân thể của người đàn bà này Lúc ấy người của bà ta nảy lên Vặn vẹo như đau đớn lắm Một lúc sau Tự nhiên giọng nói của bà ta thực sự là của bé hai Má, má Con không có giận má đâu Nhưng chú bày kỳ cục quá à Con không có nhịn nữa đâu nhá Hồng Thoa sợ cậu bé nói tịt ra cái chuyện hồi nãy trước mặt của mọi người, nàng đã nhanh trí hỏi lái qua chuyện khác. "Bé hai, bé hai, con nghe cô nói không vậy?" Bà 9 bỗng quay sang phía Hồng Thoa trả lời. "Cô Thoa nói cái gì vậy?" Bà khách và cô 7 trưng hờn, nhìn mẹ của bé hai kinh ngạc. Chú 7 cũng vừa từ trong nhà chạy ra hớt hải đói. "Chị 9, chị chị nói chuyện với ai vậy?" Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 2 dị truyện mang tựa đề Suối vàng déo gọi. Phần 3 của dị truyện này sẽ được công chiếu tại kênh truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net